Thú Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với chương mục audio chuyện dài kỳ của buổi trưa ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong chương trình phát sóng kỳ đầy, Thú Quỳnh và ekip của Đình Tùng Voi sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả trường tình. Ngay bây giờ sẽ là những tình tiết đầu tiên của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để xem trong bộ truyện mới này tác giả trường tình sẽ mang đến cho chúng ta những tình tiết và những tình huống truyện hấp dẫn như thế nào nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái Từ hồi về nhà này thì chẳng gặp cầu Hiểu Phong được mấy lần Cầu Hiểu Phong sang giảm hỏi, lễ nghĩa đầy đủ, trầu cao đầy đủ Chẳng là chưa ở nhà được dâm hôn thì đã có lệnh vua Thành ra thì chỉ gặp cầu được hôn về nhà Sau đó là phải chuẩn bị hành lý cho cậu lên đường từ sớm Ngày hôm ấy trời có mây Thì chẳng kịp nhìn rõ cậu thế nào Cậu đã quay người đi thẳng về phía trước Sự sớm ướt đẫm vạt áo của thị ướt cả khóe mi đỏ ô Làm dâu nhà cậu là phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý Ai bảo cậu là tướng Là người của trăm và người Không phải người của mình thị Cậu Hiệu Phong là tướng tài của đất này Cậu ra trường toàn thắng Đã ba lần đánh tan cuồng xâm lược Cậu đa mưu túc trí Đàn bà con gái trong kinh Ai mà không ái mộ thì cũng đem lòng thương Nhưng chẳng bao giờ ngờ được Giữa trăm người cậu lại hỏi cưới thị Đêm ấy mẹ thì hỏi rằng Con có bằng lòng không Ánh mắt mẹ ướt sụn Nếp nhăn xua vào nhau Như để nén cảm xúc gì đó thì không rõ Phần làm con Cha mẹ đặt đô thì thị ngồi đấy Thị không dám nói không Nhưng mẹ vẫn hỏi thị một câu chăng chớ Mẹ bảo với thị U bảo con Nhà cậu Hiểu Phong cưới thấp Con vào ấy chưa chắc đã là phước đâu U không ép con Cả đời thầy U chỉ có mình con Nếu con không vừa ý Thầy U sẽ từ chối Thị nhớ đã thấy cậu Hiểu Phong một lần Khi cậu ấy vừa mới về kinh thì đi chợ làng Vô tình nhìn thấy cậu cưỡi ngựa vào kinh Khi ấy vài áo cậu nhím bụi đường giáng người, uy nghi Mày rậm mặt ngài, nghiêm trang Không giống như mấy nhân văn nho nhã Cậu không cười, càng không nhìn ngang ngó dọc Người như vậy là bậc anh hùng Xưa nay hiếm gặp Quanh quẩn như thế Nhà bên lại hỏi cưới thị Cả đời thị chẳng có gì may mắn Thị chẳng dám tin Mình có cơ hội vào lầu vàng ấy Thị chẳng nói gì Tránh ánh mắt u Vâng ạ Chuyện cưới hỏi cứ vậy mà thành Xuyến lễ trao đủ, lễ nghĩa cũng đầy đủ, thì Vinh Quang bước từ cổng chính vào nhà cậu. Chưa gần nhau được mấy canh, cậu đã lên đường, thành ra ngay cả câu chào chồng thì còn chưa kịp nói. Nghe bảo cậu Hiểu Phong đánh giặc, không có dịp ở nhà mấy, trong nhà không có vợ lẽ nào, chỉ có mình thì. Đàn bà trung kinh, hâm mộ thì. Mấy hôm đi chờ làng người ta còn chỉ rõ sâu lưng, thì nghe loán thoáng mấy cô chanh chua bạo. Gớm! nhà này phước lớn thì có gì hơn người mà bước vào nhà qua hay mấy cô rủa mốc lại đòi chọc mâm son thì nghe cũng đã nhàm chán Đũa mốc thì không biết có thật hay chăng ít ra người ngoài nhìn vào gì thấy thì sướng thì sang nghe nhiều quá nên thì cũng tưởng thật nhà thì chẳng có gì hơn người chẳng là thầy u có trăm ba mẫu đất mấy trăm thửa ruộng cò bay thẳng cánh chỉ ngần ấy thôi đèn năm canh còn sáng thì ngồi trong phòng chỗ nào cũng lạ lẫm mấy ngày đầu thì còn lại chỗ chưa ngủ thì đã chuẩn bị tâm lý hầu chồng như cầu chẳng có nhà thành ra thì hầu mẹ chồng cha chồng cứ tưởng cậu hiểu phong làm tướng thì trong nhà quan cũng có nhiều lễ nghi thì cứ sợ bóng sợ gió sợ sai phạm đêm ngủ chẳng yên ngày đi đứng cẩn thận thành ra mấy ngày đầu về thì chẳng nói được mấy câu mẹ chồng không trách thấy thì chỉ bảo đi vào trong ngồi Phòng riêng của bà không giống phòng thị, xung quanh có mấy vật dùng cơ bản, bà thích theo thùa mây vá, tính lại không thích hưởng lạc, thành ra làm việc tối ngày không rảnh tay. Thị từ nhỏ quanh quẩn trong nhà xóa bếp, lại chẳng thích giao dù với ai, nên mấy việc tỉ mỉ này thì đều thành quê. Thị cứ đứng đấy cả buổi, đợi hầu mẹ, nhưng bà từ đầu đến cuối không thèm nhìn thị lấy một cái. Câu Hiểu Phong Quanh năm suốt tháng không có nhà. Mẹ chồng cũng chẳng nặng nề chuyện con dâu Nhìn thấy thị ngoan ngoạn đứng đấy Cũng chẳng lên tiếng dạy dỗ Thị yên tĩnh đứng đấy đủ năm canh Đến giờ cơm mới hầu mẹ ăn Rồi đến chiều lại về phòng ngay Trong nhà có người hầu kẻ ở Vì không tới tay thị Thành ra mỗi ngày thị chỉ có quanh quẩn Trong gió nhà Đi lại giữa nơi ở và vòng mẹ chồng mà thôi Thị không nói với ai Cũng chẳng ai hỏi hang thị Trong nhà thị làm mợ Là vợ của cậu thành ra bên dưới chị biết cúi đầu hầu hà thì chẳng dám nói thì một câu không phải thì không bị mẹ chồng mắng mỏ không bị cha chồng soi mói, chẳng bị người hầu ở khinh khi cuộc sống như vậy có gì mà thị còn chẳng hài lòng nếu có gì đó ác hẳn là cuộc sống quá bình yên nên thị không biết mình đang mong mỏi điều gì mà thôi nửa đêm mưa gió thị giật mình dậy đóng cửa thổi tắt đèn chợt nhớ những lời u bạo Nhà kia Còn không muốn thì u thầy sẽ từ chối Nửa đêm hiu quạnh Bên cạnh chẳng có người hỏi hang Còn đàn tuổi xuân thì Cần gì sống như bà quá vậy chứ Lấy cậu Hiểu Phong Bước vào nhà cậu Đàn bà chỉ nhìn thấy lấy cậu hưởng vức Chẳng ai biết ngồi trong phòng kín Bộn bề mưa gió Chẳng có bờ vai tựa vào là thế nào Đàn bà mà Ai chẳng chờ chồng Thì không phải là người đầu tiên Cũng chẳng ngoài lệ Chẳng là u chẳng hay, cái ngày nhìn thấy cậu về kinh, trái tim đã chẳng ở chỗ Thị nữa. Một ánh mắt hồ mấy, có thể chống đỡ lại một người bao lâu. Nhìn thì là thấy, ngày lại ngày, thì thay chăn, đềm mới, và một tách trà thơm. Nghe bảo cậu Hiểu Phong thích trà, thích thưởng trà, thích tập vọ dưới nắng sớm. Vậy thì thì cũng thích trà, cũng pha trà, cũng dậy sớm đón nắng vàng. Chẳng là mấy ngày cậu đi, trong tim không có nắng nên ngoài sân vàng ươm Cũng chẳng sử ấm được thị Chưa ở cậu được một ngày Vậy mà đã ngã cả lòng về phía cậu Ngày thì trong đêm thị ngóng Chỉ cần nghe tin cậu Hiệu Phong tháng trần Đêm sẽ cười ngốc nghếch như một đứa trẻ Tướng quân Hiệu Phong ấy Người đánh đầu tháng đó Vậy mà đứa ông chồng của thị thì còn không hài lòng Thời gian thấm thoát thôi đưa Chẳng mấy chốc đã đến đồ lúa trộ bông Trái đầy vườn Thị về nhà này cũng đã được mấy tuần trang Mẹ chồng bận tối mặt tối mũi Thầy cậu cũng không có mấy được ở nhà Trong nhà khi nào cũng lưa thưa người Còn thị đang giữ đồ xuân tiêu Mà sống âm thầm mòn mỏi Chẳng ai thương cho thị Mà thị cũng chẳng cần ai Từ ngày sang về nhà cậu thì chẳng có dịp về chào u thầy Nghe bảo đứa em thị vào gần đây Dùi mài kinh sử Gái út đã biết tương tư Nhưng thị chẳng có dịp hỏi han mấy Trong nhà cậu Hiểu Phong, người hầu kẻ ở Nhìn thấy thị lầm lùi bước sang Không niềm nở mà cũng chẳng hỏi hàng Mời cả về tới đây Chắc hẳn cái tên của thị trong nhà Còn chưa ai tỏ Nếu có thứ gì khiến thị mỗi sớm mai thức giấc Vẫn còn thấy một ngày tươi sáng Nắng vẫn còn ươm Ấy có lẽ là tin thắng trần từ biên giới xa xăm Cậu thắng lớn Mỗi ngày đều nghe tiếng còn nít về về cậu Thị không bước ra khỏi cửa lớn Đứng dưới mái ngói nhù ra Trong ngóng nửa gốc trời bên kia Trẻ con kể về cậu Thì lại ngỡ như thấy cậu ở gần bên Thì có quyền mà Phải không Ngày cưới về Thì mặc bộ áo xanh xanh Ngồi trong phòng chờ cậu Nhưng cậu Hiệu Phong tối ấy không tắt đèn Ngồi ở phòng u cả một tối hầu thầy Sáng sớm đã phải lên đường Thì chẳng phải kẻ cơm Nhưng trước mặt cậu điềm đạm Lại lạnh lùng như thế Thì chẳng nói được một lời Mấy hôm chiến trận đã vãn Mẹ chồng gọi thì vào trong Mẹ chồng khi ấy theo một chiếc khăn tay Bà ít nói Tính tình hiền lành Không thích cảnh khóe hay bận tâm chuyện người khác Thì về nhà này cũng đã lâu Nhưng bà cũng chẳng buồn hỏi thì Hay dạy dỗ một lời Vậy mà hôm nay bà gọi thì vào trong Rồi nhìn thì một lúc lâu Cái tình này Con làm dâu nhà này Cực lắm chăng Thì bất ngờ một lúc nhưng người mẹ chồng cứ nhìn đăm đăm thì làm thì không dám do dự suy nghĩ. Dạ không à, u đừng nói như vậy tội con lắm. Giọng thì nhẹ nhàng như một làn nước dịu dịu chảy qua mấy ngóc ngách của phòng. Nắng chiều phủ xuống mái tóc mai một màu nắng mật khiến thì trong sáng bừng hẳn lên. Nắng dường như ưu ái thì quá mức nên dưới nắng chiều hai má thì hơi đỏ ô. Dạ con không cực. "Thì chẳng biết hoa mỹ." Như khi nói câu này, mẹ chồng thoáng nhìn tỳ một lúc, rồi chẳng nói thêm lời nào, bà cứ cúi đầu theo hoa sen, rồi gật đầu bảo, "Thằng Phong nó sắp về rồi, con hãy chuẩn bị cho kịp hầu chồng đi." Thì run tay, suýt thì đánh rơi kim khâu áo dịch thì không bối rối, cũng chẳng ngượng ngùng. Làm bà cả nhà này, u thị dậy mãi chẳng phải đoan trang, cho ra dáng ra hình bởi vậy thì khi nào cũng cố đi nhẹ nói khẽ hiếm khi cười u bão ánh mắt thì buồn quá chồng sẽ chẳng thích đâu cậu hiểu phong gần về rồi thì vâng dạ đi vào vòng rất nhanh mấy con ngựa hiếm khi thấy thì hấp tấp bực này đi mãi cũng không đuổi theo bước chân thị cho được mẹ chồng báo cho thị hay thì còn nghĩ chắc phải vài hôm nữa mới thấy cậu về nhà thì về giặt áo đèm vơi rồi ra ngoài giếng cội đầu cho tương tất lần đầu tiên gặp gỡ hình như phải để lại ấn tượng gì sâu sắc để cậu nhớ ra hoặc không thì đang nghĩ miên man bỗng trên cao có tiếng sấm vang trời thì giật mình một lúc đội mưa đi về lại phòng cậu chỉ là mỗi khi về không có thì thì con hồ sẽ thắp một ngọn đèn dầu nhỏ cho thì biết lối trở về này không có một ngọn mà cả căn phòng đều sáng bừng lên mấy thằng hồ chạy ra chạy vào Mấy con ở cuối mặt bường bề thứ gì vào trong. Nhìn chiều bận rộn lắm. Thị đi sang. Có đứa thấy thị vào, thì vội chào. Mở cả, cậu Hiểu Phong đã về rồi. Thị trăm nghĩ ngàn nghĩ, chẳng nghĩ mẹ chồng báo chồng về, thì cậu sẽ về ngay tức khắc. Đánh nước cho thị không kịp trở tay như thế. Thị nhìn về phía mái hiên, bên trong có một dáng hình thị ngày đêm trong ngóng, Vậy mà không tìm được dụng khí vào trong. Mở đi vào đi, cậu đang chờ đó Thị chần chờ một lúc lâu Rồi mới đi dần về phía cửa Bên trong cánh cửa có một dáng hình đổ dài bên ngoài Lưng dài vai rộng Vừa thân thuộc Lại quá đuổi xa xăm Trong phòng cậu ngồi giữa ánh đèn Vai áo nhiễm bụi đường Thị đi vào trong Thằng hầu biết ý vội ra ngoài Để Thị một mình với cậu Cậu Hiểu Phong ngồi quay lưng với Thị Hình như vừa cởi chiếc áo bào Cậu mất đi một phần máu tành tài nhẫn, thêm một phần yên tĩnh đến lạnh lùng thì bước đến mấy bước, chẳng thấy cậu đang lần hạt, hình như đang học kinh văn. Cậu tin Phật từ lúc nào, sao thị chẳng hay. Rồi người ấy quay lại nhìn thị, ánh mắt không chút thiện cảm. Ánh mắt ấy trông lạ lẫm quá. Chú định thị không dám bước đến một bước. Cậu... về rồi sao? Cậu Hiểu Phong gật đầu, rồi cậu nhìn đi chỗ khác. Cất tràn hạt đi rồi mới làm động tác mời với thị. thì không dám ngồi nhìn cậu một lúc lâu. Cậu Hiểu Phong cũng chẳng ép, giọng nói hơi trầm. Có vài lời tôi phải nói rõ với cô. Thị không cần nghe gì cả. Thị cảm thấy có mấy điều không nên biết. Có vài lời chẳng nên nghe. Nhưng ý muốn nhỏ nhòi ấy của thị làm sao nói ra thành lời cho được đây. Vậy là thị cúi đầu nghe chàng nói. Cô vào nhà này làm vô nhà này. Tiền bạc đầy đủ. Vinh quang vừa đầy, cô muốn gì tôi sẽ hết lòng cho cô Tôi chỉ yêu cầu một việc, những ngày tôi đi vắng Làm phiền cô hầu ưu thầy tôi Đây là chuyện mà em nên làm Hầu u thầy, hầu chồng đều là đạo xưa nay phải thế Cậu chẳng nhắc thì thì cũng chẳng dám làm sai Như cậu Hiểu Phong chỉ nhìn thì một lúc lâu Đến khi thì nhìn thấy hình như đã thấy cậu Hiểu Phong rất nhiều lần Xích thì lao tới ôm lấy cậu Cậu lại gợt đầu bảo Cảm ơn cô Xa lạ không cần gũi Thị hơi cứng đơ người cúi đầu che giấu đi Mấy niềm riêng chẳng dám tỏ với ai Chàng không nhận ra thì chẳng hề. Hiểu Phong Cô ấy gọi tôi là cậu đi Tối nay cô hãy ngủ ở đây cho ấm Tôi sang phòng bên chào u Thị chưa kịp giữ chân Cậu đã ra cửa rồi khuất bóng Sau mấy hàng tre Thì nhìn vào bóng tối Rồi lại ngồi tẩn thờ người Bóng người trong gương xa lạ Thì nhìn một lúc rồi né cái bóng phản chiếu gương mặt mình Thì còn chẳng nhận ra mình huống hồ là cậu Khi thì giặt áo đêm phơi Nhìn bóng dáng nàng dưới mặt nước Có nhiều lúc thì thấy khuôn mặt này vầng tráng cao cao Cái mũi nho nhỏ Khuôn miệng không son không trậu Mà đỏ Mà ngỡ như đang sống cuộc đời của người khác Nhưng có một điều Dù đổi bao lần cũng chẳng thay đổi Đó là trong tim lúc nào cũng có Một hình dáng nằm sâu trong lòng thị Không phai không mờ Là người tên Hiệu Phong Thì giấu nổi niềm này rất lâu Tới độ thì đã tập quen Với những thân phận mới bên cạnh chàng Chỉ là chàng chẳng hay Cậu Hiệu Phong bảo Sang chào ưu thầy từ tối sẩm Đến tận khi bình minh ló dạng Vẫn chưa trở lại Thì ngồi nhìn mấy món canh Từ nóng hổi trở nên nguội lạnh Sai mấy con hầu dọn đi Buổi đêm sườn hơi lạnh Thì xóa tóc vấn cả sáng Rồi nhìn lại gương mặt trong gương Cậu Hiểu Phong chẳng thiết tha với vợ cả Thì đã biết từ lâu Chẳng phải thì đã từng vui với việc này hay sao Biết là mang lòng riêng như vậy là xấu Đạo nghĩa vợ chồng chẳng phải một kẻ tương tư cậu Có thể xen vào mà quyết phải trái thế nào Nhưng cậu Hiểu Phong như vậy Thì lại âm thầm mừng vui Ra là mong cầu điều bất hành cho kẻ khác Ngày trở thành kẻ ấy Lại đáng buồn biết bao thì công môi cười Người trong gương Đàn lứa tuổi trang trọn Da trắng, môi không son mà đỏ thẳm Chỉ là nụ hoa ấy chẳng có người đến hỏi hang Cậu hiểu phong Không cùng vòng Ấy bày tỏ việc cậu chẳng thích Bà cả này Thì không dám nói cậu về vòng Chỉ biết để đèn dầu cả năm canh Để khi cậu về khuya Cũng thấy có ngọn đèn trong bóng tối Dẫn lối cầu về nhà Chỉ là một canh rồi năm canh Thì hỏi con hậu Cậu đã về chưa? Con hậu cúi đầu chẳng dám ngưỡng mặt Trong cái nhà này Ai chẳng ngưỡng cao đầu trước thì Chẳng phải sợ hãi Hay thì là kẻ chua ngoa Có chẳng chỉ là che giấu sự thương hại thì đây Một kẻ có tiếng chẳng có miếng nào Mang dành bà cả Mà trong nhà chỉ như khách vãng lai Thưa mở cậu chưa về Thì gật đầu đáp Có lẽ cậu nhớ u quá Tối nay đừng có làm phiền cậu Dạ Ai phiền lòng ai Trong lòng mỗi người tự biết Thì ngủ tròn đầy cậu đi trong phòng thưa vắng Cô đơn hóa phiền muộn Những tưởng khi cậu về Khoảng trống trong đấy sẽ được lấp đầy đi Mới biết những việc trong suy nghĩ Thường khác xa với hiện thực Như lúc này là như vậy đấy Thì nằm nghiêng người ngủ thiếp Sáng vừa mới tỉnh mới hay Thu vừa về. Thu Sang phủ lớp áo vàng nghiêng trước cổng, thì ra ngoài chẳng thấy ai, dưới mái hiên có con đường dẫn ra sân sâu. Trong lòng dường như có dự cảm, thị mang theo nắng xuyên qua mấy hàng tre, rồi thấy người đứng đấy. Cậu Hiệu Phong có thói quen đánh võ vào buổi sáng. Từ khi trời còn chưa hưởng cậu đã ra ngoài làm một bài quyền, những lúc ấy xung quanh chẳng có ai làm phiền đến cậu. Cậu nhẹ chân, nhẹ tay, nấp sau mấy lá ngọc bích, nhìn cậu từ xa. Nắng sớm phủ lên từng cơ bắp rắn rỏi, cậu khi nào cũng nghiêm túc như vậy. Thì đã thấy trăm vạn biểu cảm của cậu, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy cậu thả lỏng. Không có ai đề phòng ai, đứng trong sân muốn một bài quyền như thế thì cứ đứng dậy một lúc, hình như chỉ cần nhìn thấy cậu là đủ, thì chẳng mơ ước xa xăm. Cầu Hiểu Phong đứng xa, từ khi thị vào trong sân, cậu đã thấy ba cả của cậu là một người ưa chạy chốt, đầu tóc khi nào cũng vướng cao, khuôn mặt khi nào cũng sắc lẻm môi khi nào cũng đỏ phô phô như nhai rầu. vậy mà hôm nay vừa nhìn sang chỉ thấy thị đứng đấy, không giống như những lần cậu nhìn thấy thị trước đây. thị nhìn cậu không có án trách, ngấm ngầm cũng chẳng có sự thiết tha mong đợi, càng không lớn tiếng yêu cầu cậu phải làm thế này thế kia. sự chủ động đến ngang bướng của thị biến mất trong một đêm, như thế. Việc chẳng dùng cơm cùng thị là thứ gì đó quá đổi tổn thương Để thị học được cách buông bỏ Hiểu Phong không phải người vô tâm Càng không phải người lạnh lùng hay nhìn mà không biết đối phương nghĩ gì Chẳng là bà cả như đã khác xưa Hay là ánh mắt nọ giấu giếm quá gọn Nên cậu phán đoán sai Không có gì toan tính, chẳng bộc lộ gì Tất cả chỉ là êm đềm như thể chuyện đáng lý Phải xảy ra như thế Cậu Hiểu Phong mà Thị nghĩ chẳng bao giờ sao nhãn, lúc này lại nhầm một thế, khiến cho cả bài võ trở nên không hoàn hảo như mọi khi. Vậy mà trong mắt Thị vẫn đẹp, vẫn nghĩ cậu chẳng có gì thay đổi. Cô ra đây làm chi? Giọng cậu rất trầm, dù cậu đã quen với việc chiêu binh hô hào tướng sĩ, nhưng khi nói với Thị, cậu không dùng giọng la hét ấy, mà chỉ hạ giọng hỏi như vậy. Không tỏ ý mà tự uy. Thì nhìn cậu một lúc rồi đáp Em mời cậu dùng cơm Hiểu Phong hơi nhướng mày rồi hỏi lại Cô cứ ăn đi Đừng đợi tôi và cả nhà cậu từ nhỏ ăn sung mặt sướng Thỏa bé chẳng biết khổ ngày nào Về nhà cậu cũng chẳng cần ai cung cấp Đã quen với việc Người khác hầu thị Chứ thì đã hầu ai ngày nào Mở miệng ra nói được mời dùng cơm Đã là tốt Ngẫm lại cũng đúng Cậu đánh trần vẽ vang hắn sẽ làm Thị dễ bề cao rộng với người khác. Tốt với cậu một chút như vậy, thì thế nào? hiểu Phong không dám mong cậu gì xa xôi, kéo lại từ mình chút lấy những chuyện không hay. Nắng sớm dịu dịu, nhưng gần trưa chẳng vậy. Hàng tre có bóng râm. Nhưng người không biết nắng gắt mưa rét như Thị, chắc chắn, chẳng đứng được lâu. hiểu Phong cũng mặc kệ Thị đứng đấy. Bà cả bình thường nếu cậu gắt gỏng hay lành nhạt, Đã quay đầu rời đi, chẳng biết hôm nay có ai dạy bảo điều gì mà ngoan ngoãn đứng yên đấy. Thì không đi, cũng chẳng nhìn cậu nữa, nghiêng người đón lấy mấy chiếc lá thu rơi. chồng chớp mắt, nắng sớm bỏ lại phía sau, Hiểu Phong nhìn thấy, thì mỉm cười. Mấy hôm u mời cậu Hiểu Phong sang, ngồi hầu chuyện. Trong nhà có u thầy, mỗi cậu làm quan, Thầy cậu là trưởng làng này. Dân trong làng kính trọng nên việc lớn nhỏ đều đến tay nên chẳng mấy khi ở nhà. Từ nhỏ hiểu phong quen U nhiều hơn, thành ra trong lòng cậu, U là trời biển, có việc gì cũng không cãi lời U một câu. Cũng may, U cậu chẳng phải người thích ép ổn người khác, làm theo lời bà. U chỉ quan tâm hôm nay cậu ăn cơm, có vơi chén nào, thầy hôm nay đi sớm về khuya thêm mấy canh. Mấy chuyện mà U cậu lo, cứ quanh quẩn chồng con, hiếm lắm mới thấy thèm cái khăn theo, hay cuộn len để mây áo rét. Hiệu phong kính U, thành ra U bảo cậu sang. Cậu thu xếp việc rồi sang nghe U dạy bảo. U lấy vợ cho con, con hờn lắm chăng? U của cậu khi nào cũng lo chồng trách con không ưng, nhưng phàm đã là việc trong đời, làm gì có việc nào ưng buồn đôi bên. Cậu lắc đầu bảo. Dạ không phải. U cậu đang theo một chiếc khăn trắng. Trên khăn, hàng chỉ đã nên dáng nên hình, hoa sen giữa mây ngọc. Vậy sao con để vợ mình Phòng không gối chiếc Hay là cô kia con chẳng ưng Hiểu Phong định nói gì đó rồi lại thôi Cô kia chẳng phải nhà quan Nhưng thầy U đều là người có địa vị trong vòng trong làng Phần khác nhà nọ cũng là người biết phải trái lý lẽ Trong nhà có của an của đệ Nhìn lên chẳng có gì để chê Nhìn xuống khắp cái làng này ai bằng được Hiểu Phong là tướng tài Nhà nọ bề thế Tuy không sâu Nhưng khắp kinh thành Cũng chẳng có mấy nhà so bì cho được Con gái nhà nọ Uyển chuyển điều đà Vừa nhìn mấy anh trai làng ai chẳng mong lấy được nàng Hiểu Phong không chê bai Hay ít nhất Trước kia cậu Hiểu Phong cũng từng nghĩ Gái nhà họ hẳn có gì để chê Ngủ một giấc nửa đời Hiểu Phong mở mắt ra Đã ở đây Việc đã định Sính lễ trầu cao đã đượm Nàng lại một lần nữa bước vào nhà chàng Hiểu Phong biết chuyện đã thành Không còn cách nào vãn hồi được nữa. U cậu chẳng nói điều chi. Nhớ khi trước cô ả vào trong làng. U cũng chẳng ghét bỏ hay thương tình. Nhưng ít ra U chẳng hỏi đến chuyện gối chăn của cậu. Vậy mà hôm nay U gọi cậu sang thì chớ lại lên tiếng nói về việc này. Cái tình cũng tốt. Nó đã là vợ con. Con chưa có tình cảm cũng dễ hiểu. Nhưng U bảo con, vợ chồng ở với nhau, không có tình thì cũng có nghĩa. Con đánh trận quanh năm, chẳng mấy khi có dịp về, chẳng biết khi nào có lệnh vua lại phải xa cách nó. Đợt này về tìm hiểu nó, rồi chuyện gì cũng giải quyết được. Hiểu Phong gật đầu, xem ra mấy ngày tiếp theo, không thể lấy lý do sang hầu u mà trốn tránh cô ạ. Chẳng là trong lòng cậu vẫn buồn bực không tỏ được cùng với ai. Hiểu Phong không phải là người dễ bộc lộ cảm xúc, nên cả chiều cứ đọc vài bức thư, luyện vài thế võ, bỏ cơm chẳng màng. Mãi đến khi thằng Hồ mời cơm tối Cậu mới gật đầu quay về Mấy ngày cậu đi Thì có sang thăm hỏi u không Thằng Hồ hiếm khi trò chuyện với cậu Hôm nay đèn lên trời tối Cậu lại hỏi một câu như thế Nói về mỡ cả trong nhà Thằng Hồ không dám nói khác đi huống hồ mờ ấy cũng chẳng có gì để nói Sau lường cả Dạ có, ngày nào cũng sang ngồi với bà cả Hiểu phong hơi ngưng bước Ánh đèn dầu trong nhà tắt sớm Mọi khi, chẳng hiểu sao này còn đỏ Hành lang tối ôm ôm Nhưng phòng cậu vẫn sáng tỏ Rõ lối cậu về Trong phòng có cái bóng im liềm ngồi đấy Thì quả là con gái giàu sang Ăn không ra tiếng Khi nào cũng e ấp dịu dàng Chỉ là thì như vậy càng khiến cậu xa lạ Đáng lẽ Ở cả một đời với nhau Cho dù không có chút tình cảm nào Cũng phải có nghĩa như lời u dạy Nhưng thì kia Bên ngoài như hoa sen, chẳng nhiễm bụi. Trong lòng thế nào cậu đã rõ mười mươi. Trong nhà chẳng ai nhường ai. Bên dưới chẳng cần nhịn. U thầy trong nhà hiền lạnh, thì lại càng được nước lớn tới. Nếu có thứ gì làm cho thị kiên dạ thì chắc là chức quan với danh vọng cậu mang lại cho thị đây. Thị về nhà chồng đã lâu, nhưng một năm. Chắc chưa hỏi hàng u được mấy câu. Khi nào cũng son phấn trang điểm. Sáng hồi hè, chiều nghỉ mát, Tối lại quanh quẩn, nghe hát thượng trăng Vậy mà mấy ngày cậu đi Thì lại chạy sang bên u ngồi Còn ngày nào cũng sang Thì làm vậy để làm gì? Lấy lòng cậu chăng Mày thấy thì có hậu u không? Dạ không biết mời cả vào ngồi với bà cả buổi Không ai vào xem Buổi sáng đến dùng cơm xong làm về Bà bảo không cần sang Mở vẫn ngồi với bà Hiểu phong chợt nhớ tới lời u nói Vợ chồng ở gần lâu ngày cũng sinh tình Thì ra thì làm như thế Là có dụng ý cả Bà cả thay đổi thật đấy Mới có mấy ngày cậu đã chẳng nhận ra Hiểu Phong men theo con đường nhỏ Vào trong phòng Đáng lý đây là phòng hai người Nhưng mãi đến bây giờ cậu mới có dịp xem Vừa vào trong đã thấy hương thơm quyện vào mũi Thị ngồi trong phòng một mình Bàn cơm nóng hổi Mấy món đơn giản không giống như phòng cách của thị Rau canh cà pháo thì ăn mặc sung sướng khi nào cũng phải thịt thà đầy đủ Chứ có ăn đạm bạc như thế bao giờ Hiệu Phong nhiều mắt Lần đầu muốn nhìn thấy lòng già của một người thì ngẩn đầu trong mắt hơi lồng lanh Nhập nhòe ánh nước Hình như đã đợi rất lâu Thực ra mỗi ngày Thị đều trong đèn đợi thì nghĩ rồi cậu cũng sẽ về phòng thôi Mà nếu không về Ít ra cậu có cơm ăn Chẳng phải đói hoặc không Cũng phải nghe thấy cậu nói đã ăn rồi mới yên tâm mà ăn cơm tối một mình. Thì đợi mãi, từ ngày cậu về đến nay, vậy mà vẫn chưa đợi được cậu về. Hôm nay cũng chẳng ngoài lệ, thì chưa buồn ăn nên cứ ngồi đợi như thế. hiểu Phong vào trong phòng, che bớt gió lạnh ngoài hiên, thì ngẩng đầu đã thấy chàng ta đứng đấy nhìn chăm chăm mình. hiểu Phong không cần che giấu cảm xúc, bởi lẽ bên ngoài chàng tự uy. Không cần làm nghiêm, cũng chẳng ai dám đoán ý chàng làm gì. thì ruông tay, muốn thể hiện, làm vợ chàng, muốn giúp chàng cởi bớt áo, nhưng rồi lại chẳng làm được gì, chỉ biết ngồi nhìn chàng trân trân như thế. Nhiều lời chẳng biết bắt đầu từ đâu, rồi thành mấy từ. Cậu về ăn cơ mà. Hiểu phòng đói, cậu cũng chẳng muốn ăn cùng với thị, nhưng ưu thầy chẳng biết ăn phải bùa gì của thị, đồng lòng đuổi cậu về đây. Cậu chẳng nói chẳng rằng Ngồi xuống đối diện thì Thì vội vàng xới cơm cho cậu Ruông tay đến mức vương mấy hạt xuống bàn Hiểu Phong chẳng hiểu sao Lại thấy không vui Rõ ràng là một người khó lường Lại vờ vịt như vậy cho ai xem Chẳng phải cô muốn như vậy sao Hiểu Phong thấy chén cơm trước mặt Thêm vài quả cà cậu ương Rồi khi cậu nhìn lên Gương mặt thì buồn thiêu như chết cha chết mẹ Nhưng cảm xúc ấy thoáng qua rất nhanh Khi cậu nhìn Thị, thì lại cười ngay Cậu còn tưởng Thị sẽ chua ngoa vài lời Kết quả thì gật đầu nhẹ tên Nên cậu tối nào cũng về ăn cơm với em nhé Đợt này Hiểu Phong về lâu Hiếm lắm mới thấy cậu ở nhà Thành ra khách đến thăm cũng nhiều Chẳng là Hiểu Phong không có tính thích qua lại với ai Người cần gặp, cậu sẽ tự đến hỏi thăm Người không muốn gặp Có đưa bao nhiêu lời chào hỏi cũng bằng không Hiểu Phong là võ trạng Người học võ nói năng có phần không tựa lời Nhưng Hiểu Phong lại là một người Nằm ngoài nguyên tắc ấy Trong chốn quan trường Hiểu Phong chưa từng đắc tội với ai Bởi cậu tương theo nguyên tắc kiệm lời Tránh điều tiếng không cần thiết Trong nhà cũng chẳng bao giờ lên tiếng Trách mắng người hầu kẻ ở Bởi lẽ người đã quen với chuyện sống chết Chẳng câu nệ bao giờ Cậu Hiểu Phong dễ tính thứ hai Thì chắc chẳng ai dám nói mình thứ nhất Ra trận xung Phong giết địch như thế, về nhà lại dịu dàng, thưa gửi nhỏ nhẹ. Gần đây cậu Hiểu Phong còn thêm một công chuyện trước khi ngủ, đấy là tụng kinh niệm Phật. Hiểu Phong tay dính máu, làm nhiều chuyện ác, nhưng cậu vẫn tin Phật. Tầm hướng thiện, thành ra đêm nào cũng tụng kinh. Mà từ ngày bà cả về nhà, cậu lại càng tin Phật hơn. Khi Thị nghe thấy cậu Hiểu Phong dành thời gian giảng đạo, mời thầy về, tối nào cũng bận tối mắt, tối mũi thì còn tưởng cậu chẳng làm tướng nữa Sắp ngộ đạo đến nơi Đêm đêm Thị ngồi trong phòng chờ cậu Từ cái ngày cậu bảo thì hãy về dùng cơm Cậu chẳng thèm nói gì nữa Chỉ dùng hành động nói cho thị biết Cậu chẳng thuận lòng Còn sèn đứng cạnh thấy thị Mặc ủ mày ê Nó mới dỗ dành đôi câu Mời đi ngủ sớm kiểu mai lại mệt Thị có lòng dạ nào mà ngủ được Ngày cũng như đêm Đêm cũng như ngày Thì cũng biết cậu chẳng có tình cảm gì với thị Nhưng đến bật Là quá lắm Không lẽ cậu định như thế cả đời hay sao Cả đời trong nhà có danh Mà không có phận Thị ngẫm nghĩ một lúc Biết rõ cậu không ưng Thị sẽ chẳng ép ủng Nhưng thị muốn gần cậu Vậy thì biết làm sao Còn làm sao được nữa Vậy là thị mặc thêm áo Thắp thêm đèn Rồi tìm đến cậu Mỗi tối cậu lần hạt Đọc kinh văn Trước đã yên tĩnh, giờ lại càng lặng yên, thì ban đầu tới đây còn nghĩ hùng hổ lắm, khi gặp cậu lại chẳng dám nói, chỉ biết đứng yên bên ngoài, đợi cậu. Trong phòng ấm, cậu nửa ngồi nửa quỳ tụng kinh. Bên ngoài phòng, thì nếp ở cửa đứng nhìn cậu, trong một thoáng chốc thì lại nghĩ, hay là thì cũng cầu kinh. Thì theo tín ngưỡng vô thần, trong lòng không tin ai, nhưng bây giờ nghĩ đến những ngày sau, chợt muốn có thứ gì đó để gửi gắm. Miễn là cậu được bình an thì làm gì cũng được Hiểu Phong vừa xong việc Ra ngoài nhìn thấy Thị nếp ở cửa Cậu Hiểu Phong từ phòng kín ra ngoài Trên áo ám mùi trầm Cả người tỉnh tại không thực Cậu thế này không giận cũng không buồn Nhưng Thị lại thấy cậu rất xa Rất xa Cậu có lạnh không? Đã ăn hay gì chưa? Thị biết cậu chẳng thích mình Nhưng vẫn là vợ cậu hỏi hang cậu đôi câu Là hợp tình hợp lý Huống hồ đây là chuyện thì muốn làm đã lâu Hiểu Phong đã quen viết với Thị từ lâu Đã sống với Thị nửa đời Vậy mà người vợ thân thuộc này Lại có một mặt khác như vậy Chẳng lẽ Thị đổi tính Đây là chuyện không thể nào giang sờn dễ đổi, bản tính khó dời Làm sao mới có mấy ngày thì đã thay đổi Ngày trước thế nào Cậu cũng đối xử với Thị Tốt Cũng từng nghĩ cứ nhàn nhạt sống với nhau như thế hết đời Như vậy đã đủ mỹ mãn Nhưng thực tế không như cầu hàng mong Phải chung đụng với người mình không ưng Làm sao sinh ra được ân tình gì cho cam Cô đừng đến nữa Ở đây Cô không lo ăn mặc Bên ngoài đã có đủ vinh quang kiêu ngạo Cần gì phải cố công với tôi Thì chớp mắt Trong bầu trời đen thẳm Hình như có ánh sao nhẹ lướt qua Sao lại cố công Cậu là chồng em Quan tâm cậu hay thương cậu Chẳng phải chuyện thường tình hay sao Hiểu Phong nhìn Thị, cố gắng đào sâu xem thì nghĩ gì mà nói được những lời như thế. Thì ra tiếng chồng này là thường tình, vậy nên cứ là chồng thì là ai thì cũng yêu được, mến được. Nhưng những chuyện này có liên quan gì đến cậu đâu. Thì nói rất dịu dàng, nhưng người rất mát chỉ đứng đấy nhìn Thị. Cái nhìn của cậu như thể phán xét, nhưng phán xét việc gì thì chẳng hay. Quả là lẽ thường tình. Cậu Hiểu Phong chỉ nói một câu như thế Rồi lại nhìn sâu vào mắt thì Bao nhiêu lời muốn nói Nhiều thứ muốn hỏi cùng thôi Chuyện đã từng qua trước kia Bây giờ cậu có hỏi có nói thì cũng chẳng biết Nhưng đâu có nghĩa thì sẽ không làm Biết trước kết cục Vẫn cố gắng thay đổi kết quả Cậu đã làm rất nhiều lần rồi chẳng phải sao Cô về vòng Bỗng Bên ngoài sấm trời vang lên Sấm to đến nỗi ác cả tiếng cậu Hiểu phong còn chưa định hình Đã thấy hương mai tràn ngập trong khoang mũi Thị vốn e ấp Đứng xa cậu chẳng dám lại gần Không biết hạ cớ gì mà đã nhào vào ngực cậu Ôm cậu cứng ngắt Cô Thị nhắm tiệt cả mắt Cả người run bần bật Hiểu phong vốn định đẩy thì ra Sự chán ghét của cậu càng lúc Càng khiến cậu muốn tránh xa thị Càng xa càng thuốc Nhưng mà thị ôm chặt quá Cậu làm sao cũng không đẩy ra được Hiểu Phong ban đầu còn hơi bất ngờ, nhưng thấy thì như vậy, rồi lại nghe sấm đánh xuống gốc sân. thì còn hoảng ôm ghi lấy cậu. Thì sợ sấm sao? Sao trước kia cậu chẳng bao giờ? Người đang ba mềm mại ấm áp, thì có hương gì mùi chi? Hiểu Phong đã quên, chỉ là bây giờ thì tiếp xúc gần như vậy cậu mới hay, ra là mùi hoa mai. Cậu ráng rỏi thì lại mềm mềm như bông. Bảo sao cậu có đẩy thì ra bao nhiêu lần đi nữa? Thì như chẳng tổn thương một chút. Cả người thì run lẩy bẩy, sấm trời vang như muốn rạch trời đêm làm hai đứa, thì hít sâu, Hương Trầm thì nhớ cứ quanh quẩn bên người, thì nhớ cầu hơn những gì thì nghĩ. Sấm đã hết từ lâu, nhưng thì vẫn không buông tay, cứ ôm cầu như thế. Cô làm sao vậy? Thì còn tưởng mình nghe nhầm, sấm lớn, giọng cầu vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng nhỏ nhẹ thủ thỉ như thế không giống cầu chút nào thì hơi run lắc lắc Em, em sợ sắm Ra là bà cả sợ sắm Cậu không biết nên nghĩ gì Bà cả gian ác tày trời Không chuyện xấu gì cũng làm Vậy mà giờ lại sợ sắm cờ đấy Cậu nhìn xuống đỉnh đầu của Thị Chỉ thấy vai Thị không ngừng ru rẩy Buồn ra Của bao nhiêu tuổi mà còn sợ sắm Thị cứng ngắt Biết rõ là cậu không thích đụng chạm thân thiết Thị cũng không phải cô ý chẳng là khi sợ hãi người ta sẽ tìm trốn để nương tựa vô tình trốn bình an nhất trong lòng thì là người trước mặt này mà thôi em biết rồi thì dần dần buông tay rồi dịch người sao cho không cản lối cậu nữa hiểu phong đang được ôm thì rời khỏi khiến cậu tỉnh táo cậu quay người rời đi bỏ lại thì trong hành lang lạnh ngắt trong cô quạnh điều hiu con hầu đứng sau không biết hai người nói gì Còn thấy cậu không ưa gì thì, thở dài thường thực Cậu Hiểu Phong chưa từng tỏ ra mà không thích ai như thế. Thì yêu kiều là như vậy, cậu còn rủ bỏ như chẳng muốn gần bên. Hầu thì đã lâu, tính nết thì thế nào nó cũng rõ mười mươi. Vậy mà cảm thấy thương thương thì quá. mở đi về thôi. Thì gật đầu lủi tuổi trở về. Đêm này sắm to, mưa lớn, thì về phòng co ro trong chăn. Lại là một đêm dài. Nếu được làm lại một lần nữa À không Trong đời thì không dám mong cầu thêm một cơ hội Để làm lại một lần nữa Nên nếu này chẳng bao giờ xảy ra Vậy nên Việc thì vô tình ôm gì lấy cầu Hiểu Phong một lần Đã là chuyện không cách nào cứu vãn được nữa Thì đành chấp nhận thôi Thì về nhà cậu Bước qua thềm vàng cổng ngọc Trở thành bà cả của cậu Nhưng cái ôm nọ là điều thân mật nhất Cả hai cùng làm Mà sự thân mật ấy Cũng chỉ là Thị vô tình, nhặt được trong cơn hoảng loạn, chứ chẳng phải là cậu chủ động nữa. Thương thầm trộm nhớ một người là thế này, thì đã thương thầm cậu bao lâu, chẳng phải thì nên quen rồi sao? Vậy mà đêm đến thì nhắm mắt, sấm chớp, mưa rền ngoài hiên, chẳng bằng sóng to gió lớn trong lòng Thị. Cậu hiểu phong, không thích gần người, cậu có thể nhẹ nhàng không cấu bẩn nhưng người nào cũng phải giữ đúng mực với cậu. Thị biết rõ cậu chẳng thích... Kề da gần thịt với ai Vậy mà thị lại ôm lấy cậu Chẳng biết cậu khó chịu đến nhường nào Cho dù thị cũng chẳng có gì tốt đẹp hơn cho cam Ít ra thì giữa đêm Chiếc gối Thị cứ nhắm mắt Làm mơ thấy vòng ôm của cậu khi ấy So với việc nằm mộng thấy cậu gặp cơn nguy nan Cái ôm của cậu còn làm thị Choàn tỉnh sớm hơn bao giờ hết Thị trước giờ sống êm đềm đã quen Vậy nên thị quên mất Là con người ác có nỗi sợ Thì sợ cậu xa thị Càng lúc càng xa Điều đó làm cho thị chẳng vui nổi Cho dù thị có không làm phiền đến ai Cũng chẳng dần cá chém thức lên ai cả Vậy mà con hồ trước giờ Không mấy thần thiết với thị cũng nhìn ra Mỡ cả, mở phiền lòng chuyện cậu chăng Không phải đâu Con hồ gật gù không hỏi nữa Thị chẳng có ai bầu bạn Xung quanh chỉ có con ở Chẳng để tâm sự điều chi Mà bí mật của thị Kinh thiên động địa quá Có ai nghĩ được Người chết còn có thể sống lại Đã vậy còn sống lại vào thân phận của một người khác Đã không thể giải thích tỏ tường Làm sao giải bày với ai Vậy là con ngỡ cứ thấy thị đi ra đi vào Mặc sầu rười rười đi lấy nếp ủ thành rượu trắng Nghe bảo người nhà địa chủ bên ấy Giàu có Trong nhà con gái chẳng thiếu thứ chi không động tay động chân vào bất cứ việc gì. Số của út là sung sướng. Chẳng biết làm việc gì, vậy mà thì biết ủ rượu. Mở để con giúp. Lời chưa kịp nói ra, đã thấy thì tỉ mỹ ủ nếp, động tác thuần thuộc, như đã làm cả trăm cả ngàn lần. Trong dạ con sen bất ngờ lắm thay, nhưng không nói một câu, chỉ nhìn mợ làm việc. Ủ một vò rượu, nấu vài món nhắm, nghe nói cậu Hiểu Phong, chém địch thường uống rượu ăn thịt với tráng sĩ, thì theo chân cầu đã mấy đời, phàm là sở thích của cậu, thì đều nắm rõ trong lòng bàn tay. có lẽ ông trời thương xót, mới cho thị kiếp này nên duyên vợ chồng với chàng. chỉ là e là hiểu phong chán ghét thị quá, chăm sóc cũng thành phiền nhiễu mất. thì u e mấy ngày, rượu đã uống được mấy vò. buổi chiều thứ sáu mưa ngừng hẳn thì mới nghỉ thông. kiếp nào đi chăng nữa thì cũng phải làm quen với cậu Hiểu Phong từ đầu Kiếp này cũng chẳng ngoại lệ Cho dù là ai thì cũng sẽ theo chân cậu Trả ơn tình cho cậu Dù sao cái mạng của Thị cũng là do cậu trao cho Cậu có thế nào thì cũng chịu Thị suy đi nghĩ lại Đến tận mấy hôm sau Mới có dũng khí tìm cậu Hiểu Phong Trời mưa dầm mấy ngày chẳng dứt Hiểu Phong ở nhà suốt Từ hôm ấy đến nay Hiểu Phong nhớ bà cả nhà cậu Là một người chanh chua Chẳng chịu nhường ai bao giờ Từ nhỏ được chiều chuộng nên tính cách có phần ngoan ngoắt. thì nói một, chẳng ai được phép làm hai. Cho dù về làm dâu nhà nào thì cũng không hề hạ bệ. hồ ấy thì sợ sắm thế nào nhào vào lòng cậu. Mấy hôm sau, cậu còn tìm đủ mọi cách để né tránh. Không dùng cơm cùng, không sang chơi với u. Tối ngày chỉ ở trong phòng khác viết thư luyện võ. Cậu đã dặn thằng tiệt, nếu thị có sang thì cho cậu hay trước một lời để cậu né đi, cho em chuyện. Ít ra là đến khi vô quan có lệnh, cậu lại phải rời nhà chinh chiến xa trường. Cậu nghĩ, mình đã làm đến bậc này, bà cả có muốn làm gì cũng thôi. Ấy vậy mà chờ mãi chờ mãi, một ngày rồi hai ngày, bà cả đã không hùng hổ tìm cậu thì chớ, ngay cả bước ra khỏi cửa phòng cũng không. Mấy ngày đầu cậu còn thấy yên tĩnh, thì cứ ngoan ngoãn thế này, ở nhà trong thầy bầu bạn cùng u, thì cho thị chút vinh quang ấy cũng chẳng hề gì. Nhưng bốn ngày rồi năm ngày, đến khi nhìn thấy sân vườn mưa dầm cũng đã hanh tạnh, cơn mưa dầm về mấy độ đã ngưng, thì còn chưa tìm cậu, cậu lại thấy chẳng quen. Con người nọ làm sao chấp nhận cậu không để ý tới thì Cậu còn nhớ khi ra trận thì đánh trống hò reo khóc lóc, ngay cậu về thì cũng chạy tới tìm ôm sợm ổm tỏi, chẳng có phòng thái. thì như một đứa trẻ, chưa lớn, tối ngày cần cậu quan tâm, chăm sóc. Nhưng cậu chẳng hiểu mấy chuyện gió trăng, nên chẳng cách nào cho thị thứ thì mong cậu. Bà cả ngày càng xa cách, rồi đến cái đêm ấy, cương mặt thị thấm đẫm mồ hôi, quỳ gối cầu xin cậu buông tha. Cảnh tượng ấy, có lẽ cả đời này cậu sẽ không bao giờ quên. Hiệu phòng nghỉ xa xôi, thằng tiệt ở gần cậu mà chẳng biết cậu sợ. Từ nhỏ lanh chanh, lách chách, được cái mồm mếp còn hay đoán ý lùng tuồn nên thấy cậu than ngắn thở dại mới leo lẻo mồm bảo. Hôm nay bà cả vẫn chưa sang, hay là cậu sang bên đó đi? Tao sang bên đó làm gì? Cậu phiền muộn không thôi. Chẳng biết mặt mày cứng đờ của cậu tỏ ra ý muốn sang giúp bà cả hồi nào mà thằng tiệt cười tươi rói như thế. Cậu lừa con làm gì? Mỗi ngày cậu cứ nhắc bà cả mấy lần, hỏi bà có sang không? Cậu có để ý ai như vậy bao giờ đâu? Thằng tiệt còn ra vẻ đắc chí lắm. Mồm mép bà hoa Cậu thở dài làm chi Con thấy bà cả chẳng sang đâu Cậu thích thì cứ qua đó hà cớ gì phải vờ việc giận dỗi Làm chi cho hại thân Thằng tiệt thở dài như ông già Có mấy khi được về nhà Cậu còn giận dỗi nữa Là đi lại Khi đó hối hận cũng muộn rồi Hiệu Phong nhìn nó một lúc Thằng tiệt nhìn thấy ánh mắt cậu Có phần nghiêm nghị mới im lặng Hiệu Phong là tướng Cậu dễ tính thật Nhưng khi đã nghiêm trang thì binh sĩ chỉ biết rầm rắp nghe theo Cái ủy đó, theo cậu từ biên cương về đây, thằng Tịt sao chịu nổi Nó chỉ biết, nếu nó nói thêm một lời, chỉ e là sinh ra chuyện lớn Thằng Tịt lúi cuối ra sâu, hiệu phòng mới nhìn ra ngoài cửa Cậu đúng là có phần ngạc nhiên, từ lúc về nhà thì giống như một người khác Nhưng mà yên lặng thế này cũng tốt, chẳng là đâu đó có thứ gì trồi ra khiến lòng cậu khó yên Hiểu Phong đứng dậy đi ra cửa, định đi đâu cho khuây quả đầu óc. Mưa ngoài sân vừa tạnh, bầu trời hưởng hồng. Giữa trưa có chút nắng rời xuống từ mấy đợt mây mù, chiếu xuống lối đi một tầng nắng dịu dịu. Hiểu Phong hơi ngừng bước, thoảng ngửi thấy mùi hương hoa. Giữa khung cảnh ấy, chắc chẳng có ai khó chịu cho nổi. Mà thật, Hiểu Phong nhìn về phía người đối diện, thì bà cả đã lâu chẳng gặp. Đứng đấy cũng không làm cậu phiền lòng một chút Thì đi từng bước nhỏ đến gần cậu Gió mát lành thổi lên má Bà cả giàu này chẳng thích tô son điểm phấn Da dẻ trơn trượt trắng trẻo Người chìm trong nắng Thêm nét dịu dàng Hiểu phong hơi sửng người Mới biết thì ra thì đẹp như vậy Trời vừa rạng nắng vừa lên Hình như bà cả của cậu Tên là sơ tình Thì không dẫn theo con sen đi Thành ra đi vào chỉ có một mình Vào cổng chưa lâu, chưa đi được mấy bước, đã thấy cậu ra ngoài đứng ở phía đối diện. Cậu Hiểu Phong, mặc chiến bào oai phong lẫm liệt, thì nhìn một thoáng đã say như mê, tưởng trong mắt chẳng bao giờ tìm được ai hiên ngang như thế. Nhưng hôm nay lại khác. Cậu Hiểu Phong, mặc áo chiến bào oai phong lẫm liệt, thì nhìn mãi một thoáng, như say, như mê, tưởng trong mắt chẳng bao giờ tìm được ai hiên ngang là vậy nữa. Nhưng hôm nay lại khác. Cậu Hiểu Phong cởi áo bạo, cất giáp choàng, không có sát phạt cũng chẳng kiên trung. Cậu mặc áo vải, đồ trong nhà cũng chẳng bằng gấm sang quý, chỉ có một thân áo vải giản dị như vậy. Nhưng cậu đứng dưới nắng chiều, mưa vừa tạnh vừa lên, vậy mà lại rót vào lòng thị một sợi nắng thật mềm. Thì ra, cậu Hiểu Phong dù có trong hình dáng nào, ở bất kỳ nơi đâu thì vẫn không thể rời mắt cho được. Hai kẻ ngắm nhau, mỗi người đang mang một tâm trạng khác nhau. Chỉ là Thị chẳng thèm giấu giếm ý tứ Đôi mắt trong ngận chỉ có mỗi cậu Làm Hiểu Phong như có ai Thùi một cái Không biết nên tránh sao cho phải Cậu nhớ ra rồi Bà cả của cậu làm cậu không thoải mái Bởi vì đôi mắt người ta Chẳng biết nói dối Mà bà cả lại dùng giếm ngọc ấy Đổ mưa vào cậu Như thế trong mắt Thị chỉ có mỗi cậu Hiểu Phong nếu không phải đã sống với Thị Cả nửa đời Đã biết trước được sự việc sau này sẽ diễn ra làm sao Hẳn là sẽ mất hồn trong đôi mắt ấy Cũng vì vậy Nên Hiểu Phong sinh lòng chán trường với thị Ai mà biết được Tình cảm này rồi sẽ hành hạ cậu lên xuống Ai mà ngờ được Ngày thờ trồng trắng như thế Còn có thể là lừa dối Thị tài thật đấy Cô đến đây làm gì Em muốn nói một vài lời với cậu có được không Giọng nói ba cả rất nhỏ nhẹ Trái hẳn với sự điêu ngoa trước kia Mà hình như Từ ngày cậu thắng trận trở về Bà cả còn chẳng cấu trận ngày nào Hiểu phong tuy không ưa gì thị Nhưng có lẽ vẫn còn chút khí khái Nam gì nên không to tiếng với thị Nhưng sự lạnh lùng của cậu Đáp vượt ngưỡng với một kẻ cầu ghét tầm tượng câu đáp cho có Như một lưỡi dao sắc bén sượt qua tay Tôi không có gì nói với cô Thị đã chuẩn bị rất nhiều lời để nói cũng nghĩ sẽ nói rất nhiều với cậu để hòa giải hiểu lầm nhưng rồi cậu hiểu phong dễ tính như người ta nói hay ít ra cậu hiểu phong chưa từng gây gắt với thị bao giờ lại nói với thị thế này em xin lỗi hiểu phong định quay đi thì nghe thị nói như thế lần này cậu bất ngờ thực sự nhớ lại một số chuyện trước đây người khác có cậu chính tai nghe mắt thấy cũng có bà cả nhà cậu luôn hất mặt lên trời ra ngoài chẳng thèm nhìn ai, ai ai gặp tỵ cũng phải nhún nhường, chưa bao giờ chịu cúi đầu với ai. thậm chí cả ngày ấy, thì biết thì sai với cậu, nhưng thì còn chẳng xin lỗi lấy một câu. tất cả những gì tỵ làm chỉ là quỳ gối, xin cầu tha cho. sau đó là gì? là hạng vàng lời trách móc. tỵ đang tuổi thanh xuân, cậu cưới về, rồi bỏ tỵ phòng không gối chiếc. nếu có lỗi lầm gì thì tất cả là do cậu, do cái nhà này với tỵ. Còn Thị chỉ biết đâm đâm chịu đựng Nên Thị mong cầu cho mình đường ra Vậy thì sai ở đâu? hiểu Phong còn biết Nên nghĩ sao cho phải Lần đầu tiên nhìn thật kỹ Người vợ đã quen hai đời của mình Về việc chi? thì không nhìn cậu nữa Đầu cứ cuối thấp như một đứa trẻ Làm điều gì sai trái thì nhỏ tiếng như sợ cậu nghe thấy hiểu Phong hơi bước đến gần Mới nghe Thị lý nhí Hôm ấy em sợ quá mới nhào về phía cậu, em biết cậu không thích ai thân mật như vậy, em xin lỗi. Ra là thì nghĩ cậu giận dỗi vì cái ôm hôm ấy, thậm chí trong lòng cậu còn chẳng nhớ hôm ấy thì ôm cậu thế nào, chỉ nhớ cơ thể của thì mềm mềm, hương mai quyện vào sâu trong cánh mũi ấm áp. Hiệu Phong đờ người, càng nhớ lại, cậu lại càng biết một điều, hình như cậu chẳng ghét bỏ cái ôm nọ một chút. Sơ Tình Mại chẳng thấy cậu trả lời mới ngẩng đầu lên. Lúc nào không còn ngại ngùng quá Thì nhìn cậu một lúc như Hạ quyết tâm nói Em biết cậu không thích em Có lẽ vì em mới về nhà này Chưa làm tròn phận mình Hiểu chuyện như vậy sao Sao trước đây cô không như thế Hiểu Phong Càng nghe càng chẳng hiểu đầu cua tai nhiều Nhưng thì cứ nói Thì càng hăng say Sau này cậu không thích điều chi Cứ nói với em Em sẽ không sai phạm gì cả Chỉ mong cậu từ từ dạy bảo em cho phải Được không Thì nghĩ gì đấy rồi lại rủ mi Em lần đầu tiên Làm vợ người ta Chẳng biết làm thế nào cho phải U thầy em thương em Dạy em nhiều thứ lắm Nhưng em chẳng biết cậu có thích như vậy chăng Cậu thương tình Đừng bỏ em tội lắm Nói đi nói lại Nói một hồi Thành cậu sắp bỏ rơi tỳ đến nơi Cái thời này bỏ tị thì, thì sẽ ra làm sao Hiểu Phong còn chưa độc ác đến mức ấy, nên ngày đó mở mắt thấy sắp cưới thì cậu cũng chẳng thể làm gì ngoài đồng ý. thì về nhà miễn là thì không làm gì quá quắt, chắc chắn cậu sẽ không bỏ thì. Hiểu Phong tuy không ưa gì thì, nhưng cũng chưa đến mức muốn hại thì cả đời này. Hiểu Phong cảm thấy không biết nói thế nào, đã thấy thì càng cúi thấp hơn, vai hơi run rẩy, thì chắc chắn không khóc đấy chứ. Hiệu Phong chưa từng dỗ dành con gái nhà ai, càng không có dịp dỗ dành một ai cả. Cậu từng đối mặt với rất nhiều quyết định sinh tử, vậy mà lúc này lại hơi lún cố. Có gì thì từ từ nói, tưởng khóc ra là hay sao? Thị ngẹn ngạo. Sau này em sẽ cố gắng chăm sóc cậu thật tốt, cậu cho em cơ hội nhé. Lần này thì lại khóc, không nghi ngờ gì nữa. Hiệu Phong sắp đầu hàng tới nơi, nhưng cơ mặt vẫn cứ thế không mẩy mây rung động. Hiểu Phong nhìn quanh, chỉ mong con sen và con sẫm thằng tù thằng tiệt hay con chó con mèo gì đi qua giải thoát cầu khỏi cái cảnh trớ treo này cho xong. Nhưng trời phụ lòng người, một con ruồi còn chẳng thấy đâu. Hiểu Phong thở dài trong lòng, cậu bây giờ mới hay tên thường khùng nào đấy sắc đá vô tình, miệng Bồ Tát, lòng một bồ dao găm. Lần nhìn thấy người nào đó rơi nước mắt là quấn quán cả lên, là cớ vì sao? Đàn bà con gái... Khóc đến không tớ được như thế Cho dù không ưng gì người ta Mà còn cảm thấy mình tội đồ đến nơi Không dỗ ngọt yêu chiều Là không được Hiểu phong đầu hàng Cậu đưa tay muốn dỗ thì vài câu Nhưng thì đã ngưng khóc thì ngẩn đầu lên Mắt hơi hồng Nhưng chẳng có giọt nước mắt nào Trong làng nước ấy Hai mắt thị như long lanh thêm vài vận Được không? Hiểu phong rất muốn nói không